Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 100, 100 cốc trà xanh, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người đi tự thú, nếu là không đi tự thú, đến thời điểm bị người điều tra ra sẽ càng mất mặt, bất quá dùng sơn trà hoa tới cầu hôn loại này lời nói tự nhiên không thể đối ngoại nói, bằng không sẽ khiến đại gia phê phán bọn họ quá tư bản chủ nghĩa tác phong, suy nghĩ sau, bọn họ đối ngoại nói nguyên nhân là cần dùng sơn trà hoa đến làm thuốc dẫn cho nên mới đem sân trà hoa lập tức đều hát hết, đại viện sân trà hoa kỳ thật là không có chủ, hàng năm nở rộ thời gia gia hộ hộ đều sẽ đi hái mấy đóa đến đới, nhưng lớn như vậy bút tích lập tức hát hết thật là lần đầu tiên, đại gia biết trộm hoa tập là ôn lão gia tử cùng tông thúc sau, đều chấn kinh đến không được, ôn tư lệnh, các ngươi muốn dùng hoa đến làm dược sớm nói a. muốn sớm biết rằng là các ngươi ta liền không mắng được lợi hại như vậy, liền là nói, bất quá lại nói, Ôn Tư Lệnh, các ngươi dùng sơn trà hoa tới làm cái gì dược? Đúng vậy, các ngươi dùng tới làm cái gì dược? Sơn trà hoa có thể làm dược ta còn là lần đầu tiên biết đâu." Đại gia sau khi nói xong lời này nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn họ, phát hiện hai người mặt mày hồng hào, tay chân lanh lẹ không giống như là sinh bệnh người. Ôn lão gia tử ho khan một tiếng, chỉ vào tông thúc đạo, tiểu tông hắn tiêu ra máu, mỗi lần đi về kép xe liền lưu thực nhiều máu. Ta sợ hắn tiếp tục như vậy máu đều chảy sạch, cho nên liền hướng người hỏi thăm, nghe nói sơn trà hoa có thể trị tiêu ra máu, chúng ta lúc này mới đi hái hoa, xét đánh ngang trời, ngủ lôi oanh đỉnh, không biết nói gì ngẹn họng tông thúc trừng lớn mắt đầy mặt không tin nhìn xem ôn lão gia tử, tư lệnh người, ôn lão gia tử đánh gãy hắn, tiểu tông, ta biết chuyện như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng không nói với mọi người rõ ràng. Đại gia như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta, cho nên ngươi liền nhẫn nhục chịu đựng một chút, tông thúc, tư lệnh ngày còn có thể lại vô sĩ một chút sao, mọi người nghe được ôn lão gia tử lời nói, ánh mắt sôi nổi dừng ở tông thúc trên người, còn có người ánh mắt trực tiếp đi tông thúc môn bắn thẳng đến đi qua, ánh mắt chi lửa nóng, nhưng tông thúc cảm giác cúc hoa khó hiểu đâu, tiểu tông, thật nhìn không ra ngươi có như vậy tật xấu, đúng vậy, tiểu tông nhìn qua thân thể đặc biệt tốt, Không nghĩ đến mỗi lần đi WC đều muốn chảy máu, nghĩ một chút liền trách dọa người, tông thúc ngươi liền hảo hảo trị liệu đi, sơn trà hoa sự tình chúng ta không truy cứu, ta nhớ tại nhà mẹ đẻ bên kia cũng có loại sơn trà hoa, quay đầu ta giúp ngươi hái một ít trở về, quay đầu ta cũng hỗ trợ tìm một chút, ta cũng là, tông thúc đầy mặt sinh không thể luyến, cảm ơn, ta không cần, tông thúc bên này xấu hổ và giận dữ càng thêm. Tiêu tư lệnh đầu kia cũng là tức giận đến nghiến răng, hảo hảo cháu gái mới nhận về đến chưa tới nửa năm liền bị heo cho cũng. Nghĩ một chút liền tâm tắc. tiêu tư lệnh tức cực, vì thế gọi điện thoại đi căn cứ đem ôn như quy dạy dỗ một trận, quay đầu bắt được điện thoại đi tìm ôn lão gia tử tra, bất quá ôn lão gia tử cũng không rỗi rảnh để ý đến hắn, bởi vì hái xuống sơn trà hoa, hắn tự nguyện cho đại viện hoa dậy cỏ tưới nước một tháng, tiêu tư lệnh tìm không thấy người. Đành phải bắt được điện thoại đi căn cứ dạy dỗ ôn như quy một trận, ôn như quy bên kia thái độ phi thường tốt, vô luận tiêu tư lệnh nói cái gì hắn đều nghe, tính tình tốt đến tiêu tư lệnh cuối cùng đều mắng không nổi nữa, khí về khí, đồng tuyết lục bên này đã đáp ứng, tiêu tư lệnh cũng không tốt bỗng đánh uyên ương tuy rằng hắn rất tưởng, cùng ôn lão gia tử sau khi thương lượng, cuối cùng đem đính hôn tiệc rượu định tại tháng 5, đồng tuyết lục mấy huynh muội còn không có cùng tiêu gia trưởng bối các thân thích gặp qua mặt. Thư Diệp đính hôn thời điểm đại gia tụ cùng một chỗ, đồng thời chính thức cho Đông Gia Minh cùng Đông Miên Miên hai người sửa họ. Ôn Như Quy tuy rằng bị tiêu tư lệnh dạy dỗ hai lần, nhưng chỉ cần là có mắt người đều nhìn ra hắn tâm tình rất tốt. Như Quy, nghe nói ngươi cũng muốn đính hôn phải không? Ôn Như Quy khóe miệng mang theo như có như không ý cười, đối, đính hôn rượu an bài tại tháng 5, so Chu Diễm sớm một tháng. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, ngươi cùng ngươi đối tượng nhìn qua rất xứng. Nghe nói như thế, ôn như quy khóe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, cảm ơn, hắn cũng cảm thấy bọn họ rất xứng, ôn như quy muốn đính hôn sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ căn cứ, rất nhiều cô nương cùng lãnh đạo sôi nổi thở dài, tốt như vậy nhân tài như thế nào liền chạy tới người ngoài điền đi, bất quá đáng tiếc về đáng tiếc, nhưng không có người sẽ làm ra phá hư hoặc là câu dẫn sự tình, Chu Diễm biết ôn như quy cầu hôn sau khi thành công, gào gào vì ví tiền của mình đau lòng lên. Như Quy à, ngươi nói bởi vì ngươi nói cái đối tượng sự tình, ta đều mời các ngươi đi quốc doanh khách sạn ăn ba lần cơm, nói tình cảm quá tổn thương tiền, hoàng khải dân một bên xỉa răng một bên hồi vị giữa trưa thịt kho tàu, Chu tiêu chảy ngươi thiếu nói nhảm, chính ngươi không điểm sức phán đoán, ngươi quái Như Quy làm gì, Chu diễm thở dài đạo, Như Quy trước vẫn luôn hết đường xoay sở, ta cho rằng hắn nhất định không nghĩ ra biện pháp, ai biết hắn lần này liền cầu hôn thành công, đúng rồi. Như quy ngươi dùng biện pháp gì cầu hồn? Ôn Như Quy, phương pháp kia là sở trưởng nói cho ta biết, cần chuẩn bị hoa tươi cùng nhẫn, còn muốn quỳ một gối. Chu Diễm đôi mắt trừng lớn, năm nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi thật cho ngươi đối tượng quỳ xuống. Hoàng Khải Dân cũng là đầy mặt khiếp sợ, không có nghe nói cưới cái tức phụ còn muốn quỳ xuống, này không làm được cùng phong kiến nô tài đồng dạng sao? Ôn Như Quy đầy mặt bình tĩnh, nàng là ta đối tượng Tương lai nàng còn nên vì ta sinh nhi dục nữ, ta bất quá quỳ một gối mà thôi, chỉ cần có thể nhường nàng vui vẻ có cái gì không thể, nghe nói nữ nhân mang thai hội rất vất vả, sinh hài tử đau hơn, hắn bất quá là nhẹ nhàng quỳ một chút, không đau không ngứa, hắn cũng không cảm thấy tổn thương đến nam nhân tôn nghiêm, chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vẫn không thể lý giải, dù sao muốn bọn hắn quỳ vợ của mình xẹt đối tượng đó là không thể nào, hơn nữa cũng quá xa xỉ. Muốn những coi như xong, còn được muốn hoa tươi, được, về sau vẫn không thể nhường tức phụ sẹt đối tượng cùng ôn như quy đối tượng nhận thức, ba người sau khi cơm nước xong từng người trở về đi làm, ôn như quy trở lại văn phòng, từ trong ngăn kéo cầm ra quyển vở nhỏ, nghiêm túc ghi nhớ, nàng thích lãng mạn, cũng thích màu trắng hoa, nàng còn thích kèn sô na, nhiệm vụ, học được thổi kèn sô na, tuyết lục bên này vẫn luôn phòng bị đông chân chân làm yêu, nhưng kỳ quái là... Đông chân chân bên kia vẫn luôn không có tin tức gì, đông gia bên kia cũng không ai lại đây trước mặt nàng giữ võ dương oai, phản phất lẫn nhau lại chưa từng nhận thức người xa lạ, tuy rằng nghĩ không ra đông chân chân muốn làm gì, nhưng chỉ cần đối phương không đến treo chọc chính mình, nàng cũng sẽ không đi chủ động treo chọc đối phương, ngày này còn chưa tới giữa trưa, phát kiến nghĩa gọi điện thoại lại đây khách sạn, nhưng đông tuyết lục hỗ trợ lưu mấy thứ thức ăn ngon, đông tuyết lục, người muốn cái gì thức ăn ngon. Hôm nay có sủi cảo cùng cá kho, còn có gà xào cây, ngươi muốn cái gì, phát kiến nghĩa đạo, kỳ đều muốn a. tốt nhất là ngươi có thể tự mình xuống bếp, Đông tuyết lục có chút nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì, thỉnh lãnh đạo ăn cơm, vẫn là thỉnh đối tượng ăn cơm, phát kiến nghĩa, đều không phải, là thỉnh Khương Đăng Hồng, lần đó từ căn cứ vấn an ôn như quy trở về, hắn vẫn luôn cố ý cùng Khương Đăng Hồng xin lỗi, bất quá Khương Đăng Hồng lười để ý tới hắn. May mà hắn da mặt đủ dày, còn khiến hắn mẹ hỗ trợ từ giữa có nên nói hay không khách, Khương Đan Hồng lúc này mới nhẽ ra có thể cùng hắn gặp một mặt, hắn tính toán hôm nay cùng Khương Đan Hồng trịnh trọng nói ấy nấy, Đông tuyết lục dây hiểu, đi, các ngươi đến thời điểm lại đây đi, đến trưa, phát kiến nghĩa cùng Khương Đan Hồng hai người trước sau đi đến khách sạn, Khương Đan Hồng so với lần trước gặp mặt khi gầy một ít, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, Đông tuyết lục đóng thầm nghĩ, Đan Hồng tỉ, Sắc mặt ngươi có chút khó coi, ngươi không sao chứ, Khương Đăng Hồng cười lắc đầu, ta không sao, chính là trước trận thụ điểm phong hàng, bất quá bây giờ đã tốt, Đông tuyết lục đạo, ta đều không biết ngươi ngã bệnh, thật là xin lỗi, Khương Đăng Hồng khoát tay, cũng không phải cái gì bệnh, ta chính là không nghĩ phiền toái những người khác mới không khiến người biết, Đông tuyết lục biết nàng tính cách liền không nói tiếp, nhưng nàng tìm chỗ ngồi xuống, nàng đi vào xào cái gà xào cây liền đi ra. Bên này phát kiến nghĩa đứng nhìn nàng nhóm nói chuyện, nhìn nàng nhóm nói xong lúc này mới nhanh chóng cười nói, đang hồng tỉ, mau mời ngồi, khương đang hồng nhìn hắn một cái đạo, ngươi vẫn là kêu ta khương đồng chí tương đối tốt, này tiếng tỷ ta cũng đảm đương không nổi, phát kiến nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, khương đồng chí, trước khi là ta không đúng, ta không nên nói những kỳ hỗn lời nói, ta hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, ta ở trong này trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, nói hắn đứng lên. Hướng Khương Đăng Hồng thật sâu không người chào, Khương Đăng Hồng nhíu mày nhìn hắn, ngươi theo ta xin lỗi, là nghĩ ta tại ẩn thi trước mặt giúp ngươi nói tốt, phát kiến nghĩa gãi gãi đầu, cũng không che giấu, nói xin lỗi là thật sự, nhớ ngươi hỗ trợ nói tốt cũng là thật sự, câu này xin lỗi kỳ thật ta từ sớm liền nghĩ theo như ngươi nói, chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng, là lần trước đông đồng chí nói với ta, ta lúc này mới quyết định, nói hắn lại không người chào, thật xin lỗi. Thỉnh ngày đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu nhân cái này một hồi, ai có thể nghĩ tới đường đường hình trinh đội đại đội trưởng lúc này giống cháu trai đồng dạng cho người nhận lỗi xin lỗi đâu. Khương đang hồng nhìn hắn cái dạng này khóe miệng nhịn không được kéo kéo, nhìn tại ba mẹ ngươi phân thượng, ta có thể tha thứ ngươi, bất quá nói tốt, ngươi cũng đừng nghĩ, phát kiến nghĩa cảm thấy răng đau, nhưng vẫn là cười nói, đi, có Khương đồng chí những lời này ta an tâm. Hắn tin tưởng lấy Khương Đan Hồng làm người sẽ không ở sau lưng làm thấp đi người, chỉ cần nàng tha thứ chính mình, quay đầu nàng liền sẽ không tại tiêu ứng thi trước mặt nói mình nói xấu, có điểm ấy là đủ rồi. Khương Đan Hồng ở trong lòng mắng một câu cẩu nam nhân, nhưng cuối cùng mặt ngoài không nói cái gì nữa, đồng tuyết lục nhường mạnh thanh thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người đem thức ăn bưng lên, cá kho không khó làm, nhưng rất nhiều người làm món ăn này thời điểm rất dễ dàng nhường ngư da vỡ tan, dẫn đến bề ngoài rất khó nhìn nhưng đông tuyết lục làm được cá kho ngư da hoàn chỉnh, thịt cá trơn mềm ngọt liệm, khẩu vị tiên hương, nhập khẩu liền tiêu hóa, dùng nước canh cơm trộn, không cần mặt khác đồ ăn đều có thể ăn hai chén, thập phần đưa cơm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc gà xào cây chua cây tiên hương, gà xào cây món ăn này cũng không khó làm, nhưng gà xào cây làm được thịt rất dễ dàng thay đổi củi, khu cần, tuy rằng rất đưa cơm, nhưng cảm giác không bằng xào hoặc là bạch cắt gà tới trơn mềm, được đông tuyết lục làm được gà xào cây như cũ giữ vững trượt mềm đạn răng cảm giác thịt gà vừa vào khẩu lập tức cũng cảm giác được không giống nhau, cây hành gừng tỏi cùng ớt các loại tài liệu hương khí đầy đủ dung nhập mỗi khối thịt gà trong, làm cho người ta càng ăn càng thơm, hận không thể liền cơm ăn thượng hai chén lớn, ăn được một nửa, đông tuyết lục đi tới nói, phát đồng chí, đừng quên đem gà mông ăn vào, đó là cố ý để lại cho ngươi. Phát kiến nghĩa khóe miệng hung hăng co quát một chút, Đông tuyết lục thật là độc ác a, như vậy lợi hại bà Nương, hắn vì ôm như quy tương lai thật sâu mướt mồ hôi, chỉ sợ đời này hắn đều muốn nghe tức phụ lời nói, bất quá nhìn đến Khương đang Hồng hai con mắt thẳng tắp nhìn mình, hắn đành phải đem gà mông kẹp lên, cười khổ bỏ vào trong miệng, mặc dù là gà mông, nhưng hương vị đồng dạng ăn rất ngon, chỉ cần không nghĩ đó là gà thải địa phương liền tốt, được càng nói không muốn nghĩ. Đầu óc càng là nghĩ sự tình này, phát kiến nghĩa thiếu chút nữa không phun ra, nhìn phát kiến nghĩa cái dạng này, đông tuyết lục cùng Khương Đăng Hồng hai người nhìn nhau cười một tiếng, thu thập cẩu nam nhân, chúng ta là chuyên nghiệp, Khương Đăng Hồng cũng không phải người hẹp hòi, phát kiến nghĩa nếu cùng bản thân nói xin lỗi, từ đây nàng cũng lúc này lấy trước sự tình chưa từng xảy ra, tại khách sạn thu thập cẩu nam nhân, về đến trong nhà, đông tuyết lục phát hiện còn có cái cẩu nam nhân cần thu thập, a không đúng là nam cậu tử bánh trung thu đã có bảy tám tháng đại từ trước chó con trưởng thành một cái hiên ngăn anh tư đại cổ kèm theo mùa xuân đến bánh trung thu nghênh đón cậu sinh lần đầu tiên phát tình kỳ đông tuyết lục tiến gia môn liền nhìn đến bánh trung thu ôm đông gia tính cẳng chân đang làm không thể miêu tả động tác đông gia tính đầy mặt thiên chân nhìn đến nàng trở về cười nói tỷ ngươi nhìn bánh trung thu tốt đáng yêu nó vẫn luôn ôm chân của ta nhích tới nhích lui Một bên đông miên miên trợn to ngập nước mắt to, cũng là gương mặt thiên chân tò mò, đông tuyết lục, đông tuyết lục nhìn xem khóe miệng co giật, nàng cũng không thể oán bánh trung thu quá đáng khinh, dù sao đây là nó phản ứng sinh lý, chỉ là tùy ý bánh trung thu tiếp tục như vậy cũng không quá tốt, cho nên đang suy xét sâu, nàng quyết định nhường bánh trung thu biến thành thái giám Cẩu tử, vào lúc ban đêm lúc ăn cơm nàng liền tuyên bố quyết định này ta nghĩ quay đầu tìm người cho bánh trung thu làm tuyệt dục giải phẫu. Đông Miên Miên chất mắt to, đầy mặt hiếu kỳ nói: tỷ tỷ, cái gì là tuyệt dục giải phẫu? Chính là xóa trứng trứng. Bất quá loại này lời nói cũng không thể trực tiếp nói với bọn họ. Đông Tuyết Lục ho khan một tiếng nói: bánh trung thu lớn lên thành đại Cẩu tử, vì không để cho nó ra ngoài bên ngoài làm loạn cẩu cẩu quan hệ, cho nên tính toán nhường nó đời này đều không thể làm cẩu ba ba. Lời này vừa ra. Đông gia ba huynh muội tại chỗ liền chấn kinh, nhất là đông gia tính, nhảy dựng lên chay chở bánh trung thu, tỷ như vậy bánh trung thu không phải quá đáng thương, người đều có hậu đại, bánh trung thu vì sao không thể có hậu đại, đông tuyết lục, bánh trung thu tự hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, bình thường rất kệ cận đông tuyết lục, lúc này chạy xa xa, núp ở đông gia tính trong ngực không dám đi ra, đông gia tính, tỷ có thể hay không không muốn cho bánh trung thu làm tuyệt dục giải phổ coi như phải làm, cũng làm cho nó ít nhất là một lần ba ba sau làm tiếp. Đông Miên Miên ở một bên gật đầu như giả tỏi, "Tỷ tỷ Văn cầu ngươi, bánh trung thu thật đáng thương, Đông Tuyết Lục, đúng lúc này cách vách Ngụy gia cầm rau dưa lại đây, nghe Đông Tuyết Lục lời nói cũng giúp cầu tình." Ngụy Châu Châu đạo, "Tuyết Lục tỷ tỷ, ngươi nhường bánh trung thu làm ba ba đi, chờ bánh trung thu có hài tử, nhà chúng ta giúp nó nuôi hài tử." Ngụy Gia đã sớm mắc thèm Đông gia có cổ. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy nhà ai cậu sinh tử, cho nên mới không có nuôi, bởi vì tất cả mọi người giúp bánh trung thu cầu tình, đông tuyết lục cuối cùng đành phải đồng ý nhường bánh trung thu lưu cái loại, về sau làm tiếp tuyệt dục giải phẫu. vì thế bánh trung thu trứng trứng tạm thời bảo vệ, sao sao, đông chân chân muốn cho nghiêm bộ trưởng cùng lão bà hắn nhanh lên ly hôn, nhưng sự tình này biến đổi bất ngờ, nghiêm bộ trưởng lão bà Đỗ mai đột nhiên ngã bệnh, nàng từ ban đầu nôn mửa tiêu chảy. Đến phía sau thường thường hôn mê ngã sấp xuống, cả người cấp tốc gầy xuống dưới, đi bệnh viện kiểm tra vài lần, nhưng thầy thuốc đều kiểm tra không ra đến nàng vì sao sinh bệnh. Đỗ Mai sinh bệnh trước là tại hội phụ nữ công tác, sinh bệnh sau cả người ốm yếu, tự nhiên không biện pháp đi đơn vị đi làm, ngắn hạn không đi làm còn tốt, nếu trường kỳ xin phép nhất định là không được. Đỗ Mai tại trượng phu khuyên đem công tác bán mất, mua đi nàng công tác người không phải người khác. Chính là tiểu cửu ngoại công gia, cố gia mua công việc này vốn là muốn cho nhị tức phụ đi làm, ai ngờ nhị tức phụ mang thai, đại tức phụ chính mình có công tác, cuối cùng phần này công tác liền rơi xuống cố dĩ lam trong tay, độ mai bởi vì thường xuyên nôn mửa tiêu chảy, dinh dưỡng theo không kịp, cả người gầy đến hai gò má lõm xuống đi vào, sắc mặt vàng như nến, nhìn xem hết sức khó coi, nhưng nghiêm bộ trưởng nửa điểm cũng không có ghét bỏ nàng, không chỉ tự thân tự lực chiếu cố nàng. Hơn nữa còn thường xuyên mang nàng ra ngoài bên ngoài du ngoạn tản bộ, mỗi lần du ngoạn trở về đổ mai sắc mặt đều sẽ tốt hơn rất nhiều, vì thế nghiêm bộ trưởng chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ cùng nàng ra ngoài, đi lên núi bò trường thành, chỉ cần đổ mai nghỉ đi, hắn đều sẽ tự mình cùng nàng đi, có đôi khi đổ mai mệt đến không đi được, nghiêm bộ trưởng còn có thể tự mình cổng nàng, bệnh lâu trước giường không hiếu tử, lâu nghèo ở nhà không hiền thê. Được nghiêm bộ trưởng dùng hành động thực tế hướng thế nhân chứng minh bệnh lâu trước giường có hiền phu nghiêm bộ trưởng đối vợ cả không rời không bỏ tình cảm nhường rất nhiều người động dung, mọi người sôi nổi cảm động nghiêm bộ trưởng thâm tình cùng có tình có nghĩa, đổ mai thân nhân cũng sôi nổi cảm tháng đổ mai mệnh tốt có thể gặp được như vậy người chồng tốt, nghiêm bộ trưởng cùng vợ cả không rời không bỏ, ân ái không nghi ngờ tình yêu thậm chí bị báo chí báo đạo ra ngoài, cổ có lương sơn bá cùng chúc anh đài. Nay có nghiêm bộ trưởng cùng vợ cả, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ kinh thị cũng đang thảo luận đề tài này, tất cả mọi người vì đó động dung, trừ đông chân chân, bởi vì đổ mai sinh bệnh, ly hôn sự tình như vậy trì hoãn xuống dưới, thậm chí nàng đã có hơn một tháng không gặp đến nghiêm bộ trưởng bản thân, nếu không phải này ở giữa nàng còn có thể thu được nghiêm bộ trưởng cho nàng gửi đến điểm tâm, nàng thật hoài nghi đối phương đã thay lòng, đông chân chân sốt ruột được như kiến bò trên chảo nóng trong lòng không ngừng nguyện rửa đổ mai nhanh chóng đi chết trước nàng chỉ nghĩ đổ mai cùng nghiêm bộ trưởng ly hôn nhưng từ Đỗ mai sinh bệnh sau nàng đột nhiên cảm thấy Đỗ mai chết so ly hôn tốt dù sao ly hôn đối nghiêm bộ trưởng thanh danh không tốt hơn nữa làm hai đứa nhỏ mẹ đẻ Đỗ mai sẽ vĩnh viễn để ngăn nàng cùng nghiêm bộ trưởng ở giữa mà nếu đổ mai chết loại phiền toái này liền không tồn tại ngày này nghiêm bộ trưởng lại cùng thê tử Đỗ mai đi leo sơn hai người càng chạy càng vắng Trung quanh đã nhìn không tới du khách, Đỗ Mai thở hổn hển thổi thổi, hai tử hắn phụ thân, chúng ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi, nghiêm bộ trưởng tại thê tử trước mặt ngồi xổm xuống, ta cổng ngươi đi qua, phía trước có cái vách đá dựng đứng phong cảnh rất đẹp, ta muốn mang ngươi đi xem, Đỗ Mai trong lòng một trận cảm động, ngươi đã rất mệt mỏi, ta còn lại chính mình đi thôi, nghiêm bộ trưởng ôn nhu cười nói, không có việc gì, ngươi đi lên, ta thể lực rất tốt. Đỗ mai mũi chua chua, nằm sắp đến trượng phu trên lưng, ta cảm giác mình rất hạnh phúc, nghiêm bộ trưởng khóe miệng hướng lên trên gợi lên, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc liền tốt, nói hắn cổng thê tử đi vách đá dựng đứng đi, qua hơn nửa cái giờ đến, hai người đi đến vách đá dựng đứng đỉnh cao, vách đá dựng đứng phong cảnh đích xác đẹp không sao tả xiết làm cho người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, từ vách đá dựng đứng nhìn xuống đi, tất cả sự vật đều nhỏ đi, gió nhẹ thổi tới làm cho người ta tâm tình cũng theo khá hơn. Đỗ Mai đang muốn xoay người cùng trượng phu nói chuyện, đột nhiên nhất cổ khí lực đẩy ở trên người nàng. a, vách đá dựng đứng chung quanh vang lên một trận thê lương gọi.